ngày tiến hành tập bốn trăm hai mươi lăm các bạn có thể nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link dành sách phát tuấn anh đang ghi dưới phần bình luận của video này các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé. Và ngay sau đây tuấn anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bấy giờ hắn như đã quên đầu đớn dưới thần bí lóe sáng giữa mịt mờ tàn đao quang mang yếu ớt tâm thần của hắn kẽ chấn động mới phát hiện dưới thần bí cũng bị trọng thương sơn hạt tan nát linh khí tiêu tán. Hắn đưa tay phải chộp lấy, thì chủ trầm phù hiện ra trong tay, linh quang ảm đạm dường như không còn sinh cơ. Tốt, rất tốt. Sa vưu cười điên dại, nằm ngón tay vỗ ra, thế giới chỉ kiếm xuất hiện, cũng chỉ thẳng vào lục sĩ. Tuy dần khi hai người không còn mạnh, nhưng khí thế cực kỳ cường liệt, khiến cho lục sĩ dựng sốt, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng. Các người đã khăng khăng bốn chết, vậy ta thành toàn cho hai tên ngu xuẩn các người. Tân này của lục sĩ chợt lóe lên, sầm tới pháp liên hoa thai. sau đó bạch cốt trong tay hóa kiếm, trích lên rồi chém xuống. li vân tiêu và sa vưu đồng thời vùng kiếm ngày chiến, ba thanh kiếm va chạm, ánh sáng bùng phát dữ dội. nhưng so với lực lượng hủy thiên diệt địa trước đó thì yếu hơn rất nhiều. cả ba người cùng bị chấn động bắn ra, chỉ là li vân tiêu và sa vưu bị đẩy lùi xa hơn một chút. hai người tuy khiếp sợ nhưng cũng mừng rỡ. Trong mắt của Lý Vân Tiều lóe lên kinh ngạc Lớn tiếng nói Quá yếu rồi, có thể thắng được Sa phô cũng gật đầu, lập tức vùng kiếm sông liệt Trong lòng của lục sĩ nổi giận Hắn đã tiêu hao quá nhiều Thậm chí không duy trì nổi pháp tướng Sau đạo ma binh vẫn còn Nhưng không thể phát huy được uy lực như trước Chẳng khác gì, binh khí bình thường Vì thế hắn chọn Dùng cốt kiếm trong cơ thể Càng thuận lợi hơn Lý Vân Tiều cắn răng lao tới ba người giao đấu trên không trung từng động kiếm quang nhưng không tước xòe đuôi bắn khắp bốn phương tam hướng Lý vân tiêu vào Sa Vu rồi vợ Thế Hạ Phong mỗi lần vung kiếm là máu tươi bắn ra thân thể nhiều huyết nhân thường thế không ngừng nặng thêm nhưng Lục Sĩ cũng chẳng khá hơn cốt xác ở trên thân đỏ tươi như đang rút máu hắn không ngừng sắc mặt ngày càng nhợt nhạt Sa Vu bất ngờ lao ra ngoài đặt thế giới chi kiếm trước ngực hai tay liên kết liên tục kết ấn một tiếng long gầm vang lên kiếm quan đóa sáng hóa thành long ảnh bay trên không lao về phía lục sĩ cái gì lục sĩ chấn động hắn không ngờ đối phương vẫn còn tuyệt kỹ như vậy cốt kiếm lập tức dựng lên chém xuống oanh một kiếm chém lên long ảnh lục sĩ bị đánh bay máu tươi phun đầy trời long ảnh tan biến thế giới chỉ kiếm rơi xuống đất sắc mặt của lý vân tiêu đại biến hắn biết sao vũ không ổn nếu không đã không bỏ mặc thế giới kiếm rơi xuống như vậy Bác mộc cũng phát hiện bất thường, lập tức bay lên chụp lấy thế giới kiếm và xa phù thu vật liên thai. Chỉ thấy xa phù không ngừng phun máu, mắt trừng lớn lộ hung quang, miệng thi thào những lời không rõ. Bác mộc vội nói, người đừng nói gì, để ta chữa thương cho người trước. Lập tức hai tay của hắn phát ra kim quang, chậm rãi truyền chân nguyên vào người xa phù. lý vân tiêu nhìn thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống nói, lão long người tâm nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để ta lo. Quanh thân của hắn dẫn gưng tụ bột ruồng cương phong Hóa thành ngạc ngư nhảy lên vai Cùng nhìn chăm chăm và lục sĩ. Ngọc như chỉ có thực lực tạo hóa cảnh Nhưng giờ phút này không màng tất cả Có còn hơn không Chết tiệt Còn đồng chết tiệt kia dám khiến ta bị thương thế? Cột giáp trên người lục sĩ bị phá Hiện ra nhiều vết nứt vỡ Rõ ràng đã bị đả kích lớn Người bị thương thì sao Ta còn muốn giết ngươi kìa Liên phần tiểu tiến lên Ngạc ngư rít gạo lao tới tinh thể trướng lớn vun trong một đạo phong nhận phế vật mà cung sam trả tay đúng là cạn kiệt rồi sao lục di rút kiếm chém xuống kiếm màng mang theo huyết sắc cho rằng hắn đã bị thương nặng phong nhận bị chém nát kiếm thể đánh trúng ngạc ngư chém hắn thành hai nửa li phần tiêu nhân cơ hội thi triển thuấn di lao tới truyền rút chân nguyên vào đạo kiếm kia trên kiếm hiện ra thanh sắc long ảnh chính là chân long chi hồn theo đại kiếm rít cào chém xuống Lục sĩ kinh hãi, đằng kiếm đỡ lấy. Hồn phách xuyên qua cốt kiếm, đánh trúng cốt giáp và tàn phẳng cự. Cốt giáp không ngừng phát ra tiếng nứt vỡ. Lục sĩ phun máu bay ngược ra xa mấy ngả trượng. Giữa phút này toàn thân của hắn đẫm máu, bảy cốt trên người đã gãy nát hơn phân nửa, phần còn lại đều đứt toác trông vô cùng thê thảm. Nhưng thận sắc của hắn vẫn kiên nghị, không chịu ngã. Tay cầm cốt kiếm lóe ra, kiếm quạt. <cười> Lì vẩn tiêu. Có bản lĩnh thì thêm một kiếm nữa nào? Lý Vân Tiêu hào hết trần quyền. Tuy trụ trầm phụ ảm đạm, không còn lực xuất kiếm, liền bị lục sĩ nhìn thấu. Nếu không xuất kiếm, tới phiền ta giết ngươi. Trên mặt của lục sĩ đầy máu tươi, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn, từng bước tiến về vi Lý Vân Tiêu. Chỉ cần quét sạch đám rác rưởi các ngươi, trong hai giới không còn ai ngăn cản được ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, tay phải vung lên thanh kiếm biến mất, hai tay chậm rãi tạo thành chữ thập, kết trở lôi ấn. Một đạo thanh lôi hiện ra trong tay, lực quang bắn ra bốn phía. Lục Dịch hường lại cười ha hả. <cười> một đời giới vương mở ra nông nỗi này sao, suy yếu đến mức không ngưng tụ được tử lôi, chứ có thanh lôi để chơi đùa. Là muốn điểm đèn tiến mình sao? Lập viên Tiêu trong lòng cũng khổ tâm, không ngừng vận chuyển chân nguyên, muốn hóa thành tử lôi. Nhưng giờ đã cạn kiệt, không còn chút chân nguyên nào lược quang tùy lóe ra liên tục nhưng không thể chuyển hóa thành tự luôn <cười> quả nhiên là chỉ là đồ chơi của tiểu hai tử đây là trí tự bất khuất của ngươi sao không có thực lực chống đỡ cuối cùng thì cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ ánh mắt của lục sĩ phát lạnh cột kiếm vùng lên yêu khí ngập trời hội tụ một mảnh kiếm giới mở ra đại phản thánh kiếm sắc mặt của lục sĩ trầm xuống nhận kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang kiếm quang đỏ thấm như bị máu nhuộm tưởng như trắng mây đỏ lướt qua vũ trụ. Bà mộc ảm đạm thở dài. Thiên đạo mịt mù, vạn vật như kiến ôi, chúng quy không thể nghịch chuyển. Đúng nhiên bàn tay của hắn bị kéo lại, Sa Vực bắt lấy cổ tay hắn mạnh mẽ nhổm dậy há miệng mắng. Vừa rồi ta đã nói, lão bất tử đừng đừng cứ nói những lời ủ rũ ảnh hưởng tâm tình bổn đại gia. Nói xong một câu đứt quãng, hắn lại ngã xuống tiếp tục phun máu. Bà mộc nhìn hắn thở dài. Bắt đầu vốn không định trị liệu Dù do kết quả cũng là cái chết Nhưng trong khoảnh khắc lại đổi ý Vẫn đưa tay truyền chân nguyên vào cơ thể của Sa Vương Lúc này Lý Vân Tiêu Vô cùng yên lặng vẻ mặt không chút cảm xúc Hắn chỉ tập trung gương tổ lôi đình Ở trường tâm của mình thân thể của hắn bắt đầu hóa thành lôi quang Muốn dung nhập vào tử thành Sòng sắc khôi Giờ phút này hắn không còn nghĩ đến kết cục Cũng không nghĩ đến quá khứ Chỉ chuyên chú tụ lôi đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động một thanh âm vang lên bên tai Đông tự có trụ, hắn kinh ngạc thốt lên tiểu thanh thanh âm kia chính là tiểu thanh người làm gì vậy hắn phải chết không nghi ngờ gì để ta giúp người một tay lý vân tiêu cả kinh nhưng thương tết của ngươi tiểu thanh điểm tạm nói nếu người chết ta cũng khó thoát khỏi kiếp nạn xuất lời không chờ lý vân tiêu đáp hắn liền thoát ra khỏi giới thần bi trực tiếp dung nhập vào cơ thể lý vân tiêu. Tân hình của Lý Vân Tiêu run lên Chỉ cảm thấy lôi năng lan tràn khắp người Cảm ứng với tiên địa lôi đình càng thêm một bậc Xong sắc lôi quang trong lòng bàn tay Lập tức biến thành bầu tím Lôi năng cường đại tỏa ra Nhưng tụ thành lôi tinh khâu quanh người của hắn Từng vòng từng vòng phát tán Mỗi vòng mang sắc khác nhau Tổng cộng hơn một trăm vòng Cái gì? Đồng tử cục lực sĩ đột nhiên co rút lại kinh hãi Không thể nào Sang mặt của ly vần tiểu bình tĩnh Khoem với cái nhách lên lạnh lùng Hắn đã khôi phục lại dáng vẻ ung dung điểm đạm như trước Người chắc chắn rất không hài lòng Cảm thấy vô cùng tiếc nuối Dù là thiên giới chi chủ trải qua trận chiến hôm nay Cũng chỉ là hóa thành trò bụi Đột nhiên bên ngoài giới khanh thiên địa đổ vang Ánh sáng kỳ dị đan xen thành một vùng biển lôi điện Cùng lôi tinh khâu trong giới khanh Chiếu rọi lẫn nhau. Trong khoảnh khắc Vạn lời hội tụ Một cỗ uy lực khổng lồ chưa từng có giáng xuống Bao phủ toàn bộ dưới khanh Ba một cá hốc mộng kinh ngạc Nhìn lôi điện lóe lên liên tục Không chỉ là dưới khanh Cả nam vực đều chìm trong biển lôi điện mênh mông Giờ khắc này Toàn bộ cương giả được đình linh gì cứu đi Đều đã hội tụ tại thánh vực Trước đó họ còn có thể quan sát Trận chiến qua thủy kính Nhưng ngay khi cuộc chiến với lục sĩ bùng nổ Trời long đất lở Hình chiếu lập tức bị phá hủy Không ai còn biết rõ tình hình bên trong Đúng lúc mọi người đang đồn đóng nò nắng Bầu trời vang lên tiếng sấm trong chớp mắt hóa thành tử sắc khắp nơi Từng đạo lôi quang xuyên qua không trung rồi bày đi Không chỉ Nam Vực và Thánh Thành Cả Tây Vực, Bắc Vực Thậm chí bốn bề đều tràn đầy sấm sét Lôi quang khủng bố liên tục sáng xuống Tự như thiên vũ giới đang vẫn nổ rít gạo Phàn kháng lại quỹ tích vận mệnh Lục sĩ kinh hãi đến ngay người Trong lòng hồ to nguy hiểm nhưng đã không kịp thoái đuôi, chỉ có thể dốc toàn lực rót vào thành kiếm mạnh mẽ đâm vào vạn lôi. Lý Vân tiểu quát lớn vạn lôi kiếp thiên địa quy nguyên, vạn lôi giáng xuống, lục sĩ bị cắn nuốt, thân hình như đóa đá trong lôi đỉnh không thể động đậy, sắc mặt ba bộc đại biến không xong rồi. cả giữa khanh vang lên tiếng đổ trầm dĩ, tựa như là sắp vỡ tung, Hàn vừa khống chế pháp hoa liên thai định trốn vào hư không nhưng phát hiện bốn phía đều đã lôi giới, căn bản không thể thoát, đành phải hóa thành đột quang vội vã bay đi. Ngày khi pháp hoạt liền thái vừa rời khỏi giới khanh, toàn bộ giới khanh liền đổ tung, hồ sầu khủng bố lan rộng khắp nam vực. chấn động lần này lan sang cả ba vực còn lại, mọi người chỉ cảm thấy thiên sầu địa thảm như là tứ cực nổ tung, trời đất sắp sụp đổ. Ở trung tâm của giới khanh, lý vần tiểu đứng đối diện lục sĩ trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài hắn vô cùng yên tĩnh lục sĩ tát thần nói người thắng rồi li phương tiểu gật đầu ta trút cuộc được tự do rồi lục sĩ nói thiên đạo cuối cùng cũng chọn ngươi không phải ta li phương tiểu đáp thật ra từ trước tới nay thiên đạo chưa từng chọn ai mọi thứ chỉ là lựa chọn của chính ngươi và ta lục sĩ lặng người thoáng giật mình hai tay kết quyết thiên địa sinh ta giờ phút này duyên tận trả lại thân thể cho thiên địa Dưới ánh sáng của lôi quang, tân hình lục sĩ đột nhiên tỏa sáng, phân thành sáu đạo quang đoàn, bay ra khắp bốn phía trong giới khanh. Liên vận tiểu lặng lẽ nhìn tất cả, biết mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng hắn cũng đợi tự do. Một cảm giác mệt mỏi vô hạn trào đến, trong lòng trống rỗng, hắn nhắm mắt lại hôn mê, rơi vào đáy sâu của giới khanh. Mấy năm sau, thiên vũ giới đã khôi phục bình yên. Chỉ có nam vực trở thành vùng đất khô cằn, linh khí hoàn toàn tiêu tán biến thành vùng hoang vắng tất cả võ giả đều trở về tông môn xưa thiên vũ giới xuất hiện khí tượng mới ngoại trừ nam vực bắc vực còn lại đều phát triển phồn thịnh tuy nhiên điều này cũng kéo theo không ít tranh chấp đặc biệt khi thời đại của bảy thế lực lớn cùng nam bắc thường bình kết thúc các thế lực trong ba vực lại một lần nữa thay đổi phân tranh do vậy toàn bộ thiên hạ vẫn có một luồng lực lượng mạnh mẽ dẫn dắt mọi thứ dần đi vào ổn định những hành vi tranh chấp nhỏ lẻ cũng không ai can thiệp bắc vực thành tinh la tổ giả hơn mười võ giảng ngồi trong đại sảnh ai đấy sắc mặt trầm trọng không khí ngột ngạt bao trùm không một ai lên tiếng việc này chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý một lão phụ mặc áo trắng đứng bật dậy Cái gậy đỏ trong tay đập mạnh xuống nền đất vẫn nổ nói cửu dương thần thể là một trong những thần thể mạnh nhất trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp được Nghe đồn chỉ có lạc vân thường sư tỷ của đường kim cung chủ thần tiêu cung Hàn Quân Đình mới sở hữu thể chất này. Hơn nữa thành tiệu không thể đo lường được. Làm sao có thể để tiểu tử trần thiên âu này phá hoại được? Một lão giả bên trái nói Nhị tỷ, bội thanh đã cho gái của ta. Ta cũng không muốn việc này xảy ra. Nhưng xây lùi tổng quá mạnh. Nếu chúng ta không chấp nhận thì chẳng những bội thanh gặp nạn. Ngay cả tù giả cũng khó giữ. Lão phụ vẫn nộ Giữa ban ngày ban mặt mà lại có chuyện cưỡng ép thế này Chúng ta đến làm tuyết Thánh Thành cáo trạng Ta không tin Thánh Thành sẽ làm ngơ trước việc ác này Lão giả kết thở dài E rằng chưa chắc đi được đến Thánh Thành Người cũng biết được thực lực của xế lôi tông Các thánh tinh la đều do bọn họ nắm quyền Phạm ra thứ họ muốn Chẳng phải đều là cướp được trong tay à Hơn đưa đến Thánh Thành cáo trạng Chúng ta quen ai Tông chủ lôi bá từng tu luyện mười năm Tại viện phủ thành có quan hệ thân thiết với nhiều cường giả thánh vực. Nếu đi cáo trạng, chưa chắc đã không mất mạng. Lập phụ nhân tức đến dậm chân, cùng lắm thì đồng quy vô tận chứ gì. Tổ gia chủ tô mặt ngồi trên chủ vị bấy lâu không nói, lúc này rốt cuộc nhịn không được quát, nói năng hồ đồ. Lập phụ kia bật khóc nức nở. Đại ca, chẳng lẽ huynh nhận tâm nhìn bộ thanh bị lôi mãng làm hại sao? Nghe nói lôi mãng ngủ rốt chỉ biết ăn chơi trác táng dù thiên phú không tệ. Nhưng đến nay chỉ là vũ hoàng cảnh bát tinh. e rằng cả đời này không tiến thêm được nữa. Lồi bá vì mong con trai phế vật đột phá lên vũ tôn nên mới nhắm vào bộ thanh nhà ta. Nó có cửu dương thần thể, tiền đột sáng lạc, tuyệt đối không thể bị tên ăn chơi kia hủy hoại được. Tiếng khóc của bà khiến ai nấy đều nặng nề, quất nghẹn, nhưng lại không biết nên làm gì. Thực lực tô ra so với lôi da chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Tô mạc trầm giọng nói, đừng có khóc. Trong chúng ta có coi muốn Bội Thanh gả cho cái đền hỗn đảm đó đâu? nhưng các người có biện pháp nào không? thân đại tộc trưởng ta phải lấy đại cục làm trọng, bảo toàn huyết mạch mới là ưu tiên. nhưng chuyện của Bội Thanh ta sẽ tìm cách. vài ngày trước ta đã phái người đến thần Tiêu Cung, hy vọng bọn họ vì thể chất của Bội Thanh mà ra tay cứu giúp. lão phụ nhân mừng rỡ, thật sao, tốt quá rồi. lão già ban nay cũng cười vút râu. nếu thần Tiêu Cung biết Bội Thanh là cựu dương thần thể, nhất định sẽ phái người tới đón. Đến được đó, dù dưới lôi tông có chất vấn, chúng ta cũng có lý do thoái thác. Có bản lĩnh thì cứ đi tìm thần tiêu cung đòi người đi. Không khí trong đại sảnh dịu lại, mọi người đều kém mỉm cười. Tô mặc nói, nhưng việc này, tạm thời, đừng lạc quan quá. Dù ta đã dặn Tô Đạt đi gấp trong đêm, nhưng nhanh nhất cũng phải đến ngày mốt mới có tin tức. Cái gì? Tô Đạt? Đối với một lão giả giật mình thét lớn. Tô mặc cao may, có chuyện gì? Lão giả sang mặt trắng bệch Già chủ xác định là phải Tô Đạt đi Tô Mạc không vui Nhưng người nghĩ ta nói đùa sao Lão giả vỗ đùi đứng bật dậy Hôm qua ta còn thấy Tô Đạt từ xế lôi tông đi ra Ta còn tưởng có chuyện gì nên không để tâm Cái gì Tô Mạc chấn động Chén trả rơi xuống đất thất thật Không thể nào Có phải người nhìn nhầm không Lão giả kết thở dài Già chủ nói gì vậy Tại sao có thể nhìn nhầm huynh đệ của mình Tô Mạc tức giận quát chết tiệt Tô Đạt Người giam phản bội tô ra. Đúng lúc này tiếng cười lớn vang lên ngoài cửa. Một đông người tiến vào đây, sắc mặt lạnh lùng, sát khí bưng bưng. Lồi bá. Sắc mặt của tô mạng đại biến. Khi nhìn thấy người đứng cạnh lồi bá, ông lập tức trắng bệch mặt, giận dữ. Tô đạt, quả nhiên là ngươi phản đồ. Tô đạt cười nhạt. Ta là phản đồ, đại ca, là ngươi phản đôi bá đã nhận trước. Ta mới phản ngươi sau. Nếu không phải người thất tín bội nghĩa, ta đã không làm vậy. Lội bác cào lớn thô lỗ, ánh mắt hùng hãn Tô mạc, người dâm dở trò hai mặt Ngoài miệng thì nói đồng ý sau lần lệ cầu viện thần tiêu cung đối phó với ta Nếu hôm nay không cho tam một đời giải thích Tô giặc khỏi cần tồn tại nữa sắc mặt của tô mạc biến sắc Hơn mười cao tầng tô gia cũng dám như trò tàn Lạ phụ kia thét lớn khinh người quá đáng Ta liều mạng với các ngươi. Bà phung cây gãy sắt trong tay Sống tới trước mặt lội bá Đâm thẳng vào cuống họng hắn Lười bác cười lớn, lão thái bà, muốn chết à? Cũng tốt, muốn người làm gương để đám phản đồ kia sợ biết. hàn phùng tay chụp lấy, tiếng gió rít vàng lệch. Một tiếng sấm nổ lớn, cây gậy bị đánh văng đi, là phụ phun máu ngã vàng ra xả. Người trong tô ra im lặng, không ai dám lên tiếng. Lười bá chưa dừng lại, định tung thêm bộ trưởng kết liễu bà. tô bạc vội quát, dừng tay, bà ấy lại tàm nãi nãi của bội thanh nếu giết bà ấy, các chàng Bội Thanh sẽ ghi hận, cũng không tốt cho lối giả các người. Lôi bác cứng lại suy nghĩ một chút rồi thu tay hừ lạnh. Lần này tha cho ngươi. Tôn bạc tháo rỡ đỡ đỡ lão phụ dậy, lại nói: mục đích của các ngươi là Bội Thanh, ta sẽ để nàng đi theo các ngươi. Lão phụ nghe xong liền phun tiếp vài gộp máu, hò sặc sụa không dứt. Lôi bác cười lạnh, không cần đâu. Lần này ta đích thân đến đây chính là sợ không có chuyện ngoài ý muốn. Ta tự mình mang nàng đi là tốt nhất Khuyến tự của ta đã vào hậu viện Tiếp bội thanh rồi Trước tiên để bọn chúng bồi dưỡng tình cảm một chút cũng tốt Ta mặc giận dữ nói Người, người lại tự tiện xông vào tô ra chúng ta Lội bá lạnh lùng đáp Nếu tổ rằng người biết điều Ta tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ. Nhưng nếu còn giờ trò, Đừng trách ta dùng thủ đoạn lôi đình Lão ẩu hò trả máu tức giận mắng Càng người làm gì vậy Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng Việc này ta nhất định sẽ tìm cách thông báo lên thánh vực để họ tới xử lý các người Lôi bá cười khinh miệt, "Ha ha ha. Thánh vực xử lý sao? Đừng quên năm xưa ta từng tu luyện 12 năm ở Viêm Vũ thành, thậm chí còn vài lần gặp được Vân Tiểu Minh chủ từ xa. Hiện tại người quản lý thánh vực đều là bạn cũ của ta, nếu người dám đến thánh vực, chẳng khác nào tự tìm đường chết." Người Tô Gia Vượng nghe xong, mặt mày tái nhợt. Đúng lúc đó, một đệ tử đôi già vội vàng chạy vào ôm quyền nói: tổng chủ, chúng tôi đã tìm khắp hậu viện nhưng không thấy tiểu thư bộ thanh. Nghe nha hoàn nói sáng nay tiểu thư đã ra ngoài đi dạo rồi. đi dạo? Lôi bà hơi cứng người rồi quát tay. đã không còn sớm nữa. dù cô đi dạo phố thì cũng sắp về. chúng ta chờ thêm chút đi. lúc này bên ngoài tô già, tổ bộ thanh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trong nhà. đang đang vui vẻ trở về. sau lưng có một nha hoàn áo vàng và một gã sai phạt về mặt ngông ngơ gã sai phạt đi đứng loạn trọn luôn miệng cười ngớ ngẩn bộ dáng ngây ngô tôi bồi thành bước chân nhẹ nhàng vui vẻ nói cuối cùng cũng mua được tuyển đủ thành tiếp theo có thể nhận thuật luyện sư luyện chế dưỡng tạm nãy tâm đan cho tam nãi nãi có dưỡng tâm đan tam nãi nãi có thể trùng kích võ đế cổ tịch nhan hoàn kia cười đáp nếu tâm trưởng lão biết tiểu thượng quan tâm như vậy chắc chắn sẽ rất vui gã sai phạt cười khúc khích đột nhiên nói dưỡng tầm đàn bát dài không tốt bằng hổ khí đàn thất giai thật ra hổ khí đàn tốt hơn chỉ vì phẩm mực cấp của dưỡng tầm đàn cao hơn nên mới được coi trọng hơn tổ bội thành chớp mắt cười tiểu ngốc ngươi lại nói bậy rồi đây là kiến thức của thuật luyện sư Ngươi chỉ là một tên ngốc sao biết được ha ha ha ca xe phát gác đầu cười ngây ngô hắn cũng không hiểu sao mình lại biết chỉ bột miệng nói ra nhưng hoàn niết nhìn hắn tiểu thư ta thấy ngốc từ đó có gì đó rất lạ hình như biết nhiều chuyện hay là chúng ta nhớ lại những gì hắn nói hôm nào hỏi thử một thuật luyện sư tô bộ thanh gõ nhẹ vào đầu nha hoàn cười mắng chuyện này không thể đùa được nếu làm vị thuật luyện sư kiên nổi giận thì sao tạm nãi nãi sẽ mắng chết ta đấy nha hoàn suy nghĩ một chút rồi nói kệ cũng phải nhưng không biết gốc tử có lai lịch gì cảm giác không có gì đó cổ quái kệ hắn có lai lịch gì hiện tại hắn theo ta tức là người của tô gia ta Tô Bộ Thanh xoa đầu ngốc tử cười và nói Yên tập đi có ta ở đây Sẽ không ai dám bắt nạt người đâu Ba năm trước trong một lần đi dạo phố Tô Bộ Thanh thấy ngốc tử ăn mặc rách rưới Bị lũ trẻ ném đá Thấy đáng thương nên đưa hắn về nhà Không ngờ sau khi tắm rửa xong Ngốc tử lại có dùng mạo tốn tú nhỏ nhã Nếu không vì vẻ mặt ngu ngơ Thì chẳng khác gì một công tử quyền quý Tức là hắn thật sự ngu ngốc Hỏi gì cũng không biết Thỉnh thoảng lại nói ra những lời cổ quái như vậy. Tô Bội Thanh từng tìm người chữa trị cho hắn, nhưng ai cũng kết luận hắn bị tổn thương đầu óc, mất hết đi ký ức. Năm năm trước, vương chủ Thiên Vũ Minh Lý Vân Tiêu quyết chiến cùng ma chủ Lục Sí tại Nam vực. Sau khi Lục Sí chết, hóa thành xá đạo linh quyền rơi xuống nhân dạng. Một đạo trang số đó rơi gần Nam Hỏa thành ở Bắc vực, khiến linh khí nơi đó dồi rào, trở thành trung tâm của Bắc vực. Tinh La thành nằm gần Nam Hỏa thành cũng được hưởng lợi. Từ một nơi bình thường trở thành vùng đất được nhiều người tranh giành. Trong thâm trầm qua, Tinh La Thành đã có hơn trăm thế lực lớn nhỏ tụ về, trong đó có Lôi tông nhờ Phó tông chủ Lôi Bá, một Phó đế cựu tinh mà trở thành thế lực đứng độc. Khi Tô Bội Thanh đến gần nhà, liền phát hiện có điều bất thường, trước cửa bị nhiều người vây quanh, nghe hoàn kinh hãi, là người của Lôi gia, tiểu thư nhìn trang phục của họ kia. Sắc mặt của Tô Bội Thanh lập tức trầm xuống. Đi nào, chúng ta vào bằng đường hậu viện Ta không muốn gặp người của lôi gia Tiểu ngốc dứng như cảm nhận được tâm trạng của nàng Vội vàng nói Tiểu thư đừng buồn Nếu người lôi gia dám vô đẩy với ngươi Ta sẽ đánh đuổi bọn họ An dần nắm tay làm bộ cua cua Tốt bội thanh chỉ biết lắc đầu cười khổ Nhà hoàn thì phi cười Còn nó đánh đuổi họ Có chuẩn bị đánh ngược lại thì có Lần trước ta nghe người lôi gia mạo Người suốt ngày đi theo tiểu thư khiến họ trướng mắt Còn năn truyền tin muốn đánh người đấy Đánh ta, ta không sợ Về mặt của tiểu ngốc ngạo nghễ Không sợ sao nhã hoàn làm mặt nghiêm túc Người lơ ra rất tàn nhẫn Có khi họ sẽ giết người đấy Giác mặt của tôi vội thành hơi biến của trách Bích nhì, đừng có sợ tiểu ngốc Giết ta sao Quen vô của tiểu ngốc nhét lên cười khẩy Dường như vô thức thốt ra Trong thiên hạ, làm gì ai từng nói lời đó Đều đã chết rồi tô bộ thanh ngẩn người nhìn tiểu ngốc nhất thời không nói được gì thanh niên trước mặt này bình thường ngu ngơ nhưng giây phút này lại to chuyện khí chất như đang đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ tiểu thư tiểu thư nhang hoàn đây gọi tô bộ thanh đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng tiểu thư ngẩn người sao nàng bật cười trước gạo không phải tiểu thư trúng tiếng sắc ái tình với ngốc tử chứ nhưng thật ra người này ngoài vẻ ngu ngốc thì đúng là rất tuấn tú Tô bộ Thanh giận dỗi gõ đầu nhà hoạt. Dám trêu ta sao? Nhưng ngươi nhìn kỹ tiểu ngốc đi, ta không để ý thì thôi. Giờ thì hắn rất giống một người. Ngươi có cảm thấy vậy không? Một người? Ai vậy? Nhà hoàn nhìn chằm chằm vào tiểu ngốc, nghiêng đầu suy nghĩ. Ừ, tiểu thư nói vậy đúng là có chút giống. Nhưng ta vẫn chưa nhớ ra là giống ai. Tô bộ Thanh nghiêm mặt, giọng đầy kính trọng, chậm rãi nói từ chữ. Mình chủ thiền vũ minh, lý vật tiêu. À nhưng hoàn giật mình test lên tiểu tư nói vậy đúng là có điểm giống thật tôi bỗng thành có chút xúc động nói tiếp năm năm trước minh chủ lý vân tiêu của thiên vũ mình quyết chiến với mà chủ lục sĩ tại nam vực sau đó lục sĩ hóa thành sáu đạo đình quyền rơi xuống đất hình thành nên sáu đại siêu cấp một phá hiện nay còn họ đều được linh nguyên lực tầm bổ nên cường sảo liên tục xuất hiện còn lý vân tiêu thì mất tích sau trận chiến ấy suốt năm năm qua thiên vũ minh đã dán tranh truy tìm khắp thiên hạ thậm chí đến cả tứ hải nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào ngay hoàn đột nhiên hạ giọng thằng nghe rất nhiều người bàn tán về chuyện này đều nói lý vân tiêu đã chết sắc mặt của tôi bội thành khẽ biến giận dữ trợn mắt nhìn thẳng tuyệt đối không được nói vậy người của thiên vũ minh tôn kính lý vân tiêu như thần nếu để bọn họ nghe thấy cả tôn giả chúng ta sẽ bị người tiên vị tiêu đời đấy nhà hoàn kia vừa nghe vậy sợ hãi lè lưỡi cười gượng yên tâm đi lời này ta chỉ nói với tiểu thư thôi sắc mặt của tô bội thanh trầm xuống cũng không được nói với ta trong lòng của ta lý vân tiêu lạnh thạnh nếu ngươi còn nói vậy mỗi ngày ta sẽ đánh ngươi đánh đến chết mới thôi nhà hoàn thế nào không giống như nói đùa vội vàng đưa tay bịt miệng không dám mở lời thêm tô bội thanh liếc nhìn tiểu ngốc hắn vẫn giữ vẻ mặt hớn hở ngây ngốc như trước năng thở dài. Nếu người thật sự đã minh chủ thì tốt biết bao. đáng tiếc người không phải. Năng u uán thở dài. Bắt người âm thầm tiến vào hậu viện tô gia, Hướng về tiểu viện của tổ bội thành. Vừa bước vào tiểu viện thì liền bị người của lôi gia bắt giữ. À, các ngươi là? Tô bội thành hoảng hốt, lập tức nhận ra nam tử diện bạo đáng khinh trước mặt, chính là thiếu chủ lôi gia lôi mãng. Lôi mãng vóc dáng béo mập, mặt giống đầu heo. Trăn đầy vui vẻ hạ lưu hắn nhìn tôi vội thanh Đôi mắt tỉ hí lé sáng cười ha ha Nương tử Ta tới đón nàng về nhà đây Nương tử cái gì Đồ vô liêm sỉ mau thả ta ra Tôi vội thanh hoảng loạn dãy ruộ Nhưng hai người không chế nàng Đều là cường giả võ hoàng đỉnh phong Bị bọn họ áp chế Nàng căn bản không thể thoát ra nhưng hoàng và tiểu ngốc cũng bị bắt Hơ hơ hơ Còn kêu cái gì Đã là nương tử thì sao có thể mắng chồng mình chứ? Lôi mãng cười rầm ráng. Ta biết, chắc là do tình cảm giữa chúng ta chưa đủ sâu. Giờ lập tức động phòng đi, để tăng thêm tình cảm sâu thêm. Đám người xung quanh cười rộ lên, ánh mắt đầy dâm tà nhìn tô bội thanh. Có vài kẻ thì nhìn chằm chằm vào nhà hoàn, có chút nhàn sắc đang sãi rụ. Sắc mặt của tô bội thanh sám như to. Nàng thông minh thanh lợi nhận ra đám người này tùy ý xông vào tiểu viện, trong khi Ở bên ngoài Tô Gia đang bị bảo vệ chặt chẽ. Giữa phút này Lôi Mãng lại còn lớn tiếng nói chuyện. Nhưng trong nhà không hề có chút phản ứng. Hiển nhiên trong nhà đã xảy ra chuyện. Nàng lo lắng quát: Đám lưu manh các ngươi Đã làm gì Tô Gia ta rồi? Lưu Mãng cười lớn. Thì ra là con làm bảo bối hiếu thuận. Thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là cha ta đi tìm trưởng bối nhà người thương lượng. Hai nhà đã bàn xong xuôi rồi. Hôm nay ta đến đón người đi. Nhưng để tăng thêm tình cảm vẫn nên động phòng trước rồi mới rời đi. hắn cười giàn phất tay đưa vào phòng. hai ca võ giả lập tức kéo tù bội thành vào trong phòng. sắc mặt của nàng tái nhợt không còn chút huyết sắc, thân hình nhỏ gầy run rẩy nước mắt tuôn rơi. nàng biết mình hoàn toàn vô lực phản kháng, gia tộc cũng không thể làm gì, đây chính là số phận của nàng. tuy vẫn liều mạng dãi rụa, nhưng với sức mạnh của hai võ giả đỉnh, thì nàng sao có thể thoát được? buông tiểu thư ra. Tiêu Ngốc giãy khỏi tay hai gã võ giả, đột nhiên lao tới, hắn nhảy lên đẩy một gã võ giả Hoàng đỉnh Phong xuống đất. Tiêu Ngốc nhanh chóng bật dậy, lao về phía tên còn lại, là thằng gốc kia đấy. Sắc mặt của Lôi Mãng trầm xuống mắng, lão tử sớm đã ngứa mắt với tên gốc này, ngày nào cũng đi theo vợ của ta, mẹ nó, bộ dạng ngu ngốc vậy mà còn đẹp trai hơn ta. Mặt của hắn càng lúc càng khó coi, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Tô Bội Thạch. Người không phải thông gian với thằng ngốc kia chứ Tôn Bội Thanh rơi lệ Vừa tức vừa thẹn, Không biết sức lực từ đâu tới Tiểu Ngốc dùng đầu hút bay gã võ Hoàng Trình Phong lại Sau đó đỡ đây Tôn Bội Thanh Miệng không ngừng la lớn Tiểu Thức chạy mau Như vậy bọn chúng sẽ không đánh được người Tôn Bội Thanh lập tức bật dậy bỏ chạy Hai gã võ Hoàng Trình Phong Tức giận gào lên lao tới muốn đánh Tiểu Ngốc tan xác. Sau đương Tiểu Ngốc trúng hai chưởng, Nhưng hắn không hề bị thương chị lảo đảo rơi ngã nhào về phía trước, đẩy ngã tô bội thanh. hai người ngã chống lên nhau, tiểu ngốc nằm đè lên người của nàng. lười mắng nổi giận, ôm đầu thét lớn, mắt đỏ bừng, đánh, đánh chết mẹ thằng ngốc đó cho ta. tô bội thanh nằm yên bất động, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. tiểu ngốc thấy mọi người lao tới, lập tức ôm chặt lấy tô bội thanh, thét lớn, không được đánh tiểu thư, muốn đánh thì đánh ta, không được đánh tiểu thư. tô bội thanh không thể nhúc nhích nhưng lại thấy cảm động trong lòng dâng lên cảm giác an toàn một số quyền cước nện lên lưng của tiểu ngốc hắn vẫn ôm chặt lấy nàng không ngừng la liệt muốn đánh thì đánh ta đừng đánh tiểu thư lười mạn thấy hai người ôm nhau chỉ cảm thấy trên đầu mình như mọc cỏ xanh gào lớn ta phải giết ngươi hắn hét liền lao tới mọi người lập tức tránh được tay trái của lười mạn kết ấn trong lòng bàn tay phải hiện lên một luồng lôi quang xanh biếc Đánh thẳng vào lưng tiểu ngốc Xế đôi trưởng Tô Bội Thanh hoảng hốt muốn đẩy tiểu ngốc ra Kêu lớn, chạy mau Một trưởng này đánh xuống, người sẽ chết đấy Nhưng tiểu ngốc vẫn ôm chặt nàng Không nhúc nhích Một trưởng đánh trúng lưng của tiểu ngốc Ngay tại chỗ bị đánh Từng đậm lôi văn hiện ra lan tỏa khắp cơ thể hắn Trong chớp mắt Toàn thân tiểu ngốc sáng bừng lên như có điện Nhưng Tô Bội Thanh lại không hề hấn gì Lôi mãng trợn tròn mắt hắn chưa bao giờ thấy loại lôi quang quái lạ như vậy. hơn nữa động từ của hắn co lại, hắn tưởng mình nhìn nhầm. nhưng sau lưng tiểu ngốc hiện lên mấy trăm lôi phủ đủ màu sắc. đôi nhân vật trời trong xanh vang lên một tiếng sấm. một đám lôi quang rắn thẳng xuống đánh trúng đỉnh đầu lôi mãng. bằng một tiếng hắn bị tạc thành tro bụi, thậm chí không còn lại chút huyết nhục nào. cảnh tượng khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. nếu trong tiểu viện không còn lưu lại một hố sầu tối đen dài trọng chừng hai ba trượt có lẽ ai đấy đều nghĩ mình đang nằm mơ không xong rồi Tiêu gia bị xét đánh chết rồi thủ hạ dưới lôi tông hoảng loạn kêu lên vội vã chạy tứ tán vào đại sảnh bẩm báo lười bá chỉ có một đứa con trai lẽ vô cùng cứng chịu nó nếu không phải vậy ông ta cũng không tưởng mình đi giúp con cướp nữ nhân lần này phiền phức lớn rồi mau đứng dậy mau đứng dậy tôi bội thành kinh hãi Mãi trở đến khi có người quá to, nắng bỗng bưng tĩnh, vụ đẩy mạnh tiểu ngốc đang đè lên người mình. Tiểu ngốc nhìn quanh một vòng, lúc này mới kêu nha một tiếng để luyến tiếc rồi từ từ bò dậy. Một nhà hoàn vội chạy đến, ánh mắt kỳ lạ chỉ trỏ nói, tiểu thư, vừa rồi hai người. Sắc mặt của tô bội thành lập tức trầm xuống, lạnh giọng: Nếu ngươi còn dám nói vậy, ngày mai ta khả ngươi cho lại nhị ở hiệu cầm đô, hắn thèm nhỏ dãi ngươi lâu rồi đấy. Nhà hoàn kia sợ hãi biến sắc, vội che miệng không dám nói thêm câu nào. Chuyện thiên lười tranh chết lười mãng, nhanh chóng chuyển vào đại sảnh. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cương giả đều đổ sổ đến. Lười bá trưởng to mắt nhìn hố sâu trong viện, trật đầu giàu mới lạnh giọng hỏi, con ta đâu? Giọng chất vấn bị phẫn khiến người nghe trợn người. Không chỉ thủ hạ mà kể cả người tô giả cũng đều biến sắc. Tốt mặc âm trầm ra hiệu cho mọi người chuẩn bị phòng cưa, lười bá nổi giận. Một đại tử lôi ra trôn rảy nói Thiêu giả đã tàn xương nát thịt Huyết nhục cũng không còn Lôi bá ôm đầu gào lên Đôi mắt đỏ bừng, Không thể nào Tại sao thiên đô chỉ bổ trúng con ta Mà không đánh các người nhất định là tổ giả các người âm mưu hại chết con ta Ông ta nhìn chằm chằm vào tô mặt Ánh mắt hùng tợ Như muốn nuốt sống đối phương Tô mặt đã hỏi rõ đầu đuôi vội ôm quyền Lôi tông chủ hiểu lầm rồi Sự việc là thế này Hắn lập tức thuật lại mọi chuyện chị vào tiểu ngốc rồi nói Chỉ vì tiền ngốc này mà công tử của ngài Mới bị thiên lội đánh trúng Thật sự không liên quan gì đến tổ gia tên ngốc Lê ba trướng mắt nhìn tiểu ngốc giọng đầy sát khí Là ngươi đã hại chết con ta Sắc mặt của tù bội thành đại biến Nàng hiểu rõ tộc trưởng đang muốn đổ hết trách nhiệm Lên đầu tiểu ngốc để dũ bỏ Điền gàn với tổ gia Không phải không phải Nàng vừa mở miệng đã bị ai đó điểm vào lưng Khiến không thể nói tiếp Một bàn tay gián nua nhẹ nhàng đỡ lấy nạc xà phờ như dìu đỡ. bội Thanh, người mẹ tròi, nghỉ ngơi một chút đi. Chính là lão ẩu kia. Tôi bội Thanh khẩn trương, vì tạm nãy nãy cũng có ý định hỷ sinh tiểu ngốc. Dù bà thương nàng, nhưng sẽ không hề để tâm đến hắn. Trước lợi ích của gia tộc, bà không hề do dự. Lời bá chỉ phải đi phần tiều chậm rãi bước tới, giọng lạnh như băng. Người dám hại chết con ta. Tiểu ngốc kiên quyết, hãy bỏ hắn bắt nạt tiểu thư, Hãy bắt nạt tiểu thư, ta sẽ đánh người đó Người xung quanh thầm thở dài Người tốt ra thì vui mừng Ngọc tử đúng là ngốc tử Lại tự mình nhận tội Phé này chắc chắn hắn phải chết Tốt, người khiến con ta bị thiền đồi đánh chết Ta cũng sẽ dùng lôi đỉnh giết ngươi Lôi bá gạo lên điên cuồng Khí thế bùng nổ Lực lượng võ đế đỉnh phong hội tụ trong nằm bàn tay Lập tức dẫn phát thiên tượng Tiếng sấm vang rệt Tiểu ngốc sợ hãi lùi lại Nhưng hắn làm sao tránh thoát lôi ba nhảy lên, lôi quang bùng phát từ lòng bàn tay đánh thẳng xuống đầu tiểu ngốc, xé lôi trưởng âm. Um. một trưởng hùng mạnh đánh xuống đầu của tiểu ngốc, khuôn mặt của tô bội thanh tái nhợt, lực lượng võ đế đỉnh phong, ngay cả lôi mãng cũng không thể đỡ nổi. trong lòng bàn tay lôi bá dẫn phát hiện tượng, lôi điện rẽ sáng trên không trung. sắc mặt của lôi bá đột nhiên đại biến, mắt trợn trừng. tên ngốc này lại không chết do một trưởng của mình. Lôi điện từ tay ông ta xuyên vào đầu của hắn Nhưng không hề có phản ứng Lúc này đôi vân cuồn cuồn Vô số tiền sét hội tụ hóa thành tướng đạo thiểm điện chém xuống tiểu ngốc Lôi bác kinh hoàng Đôi điện kia có màu tím Là người tu luyện lôi hệ Ông ta hiểu rõ tử lôi là gì Trong hoảng loạn Ông ta vội vã thối lui không dám đến gần Chỉ thêm một tia tử lôi Đánh trúng đầu tiểu ngốc Rồi tia thứ hai, tia thứ ba Mọi người chết lặng dù không hiểu tử đôi đời hại đến đâu, chỉ cần cảm nhận luồng khí tức kia cũng đủ khiến toàn thay run rẩy như rơi vào hầm băng. Từng đạo tử từ đôi đánh thẳng vào đầu tiểu ngốc, người thường sớm đã nát thành tro, vậy mà hắn vẫn không chết chỉ run rẩy dữ dội. chỉ trong chốc lát, thân thể của hắn ổn định trở lại. tiểu ngốc gần đầu nhìn lên không trung, ánh mắt trong trẻo, thần sắc nội kiếm không còn chút nào vẻ ngây dại ban đầu. à, người là thở bội thành kinh hồ, vẻ ngốc nghếch trên mặt hắn biến mất, gương mặt y hệt bức họa giáng ở cửa thành. Lư vân trên bầu trời vẫn chưa tan, ngược lại tụ lại, càng lúc càng dày đặc. Tột cục một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa giáng xuống, mắt thành một đầu tử long bay tới. Không chỉ người tu giả, mà toàn bộ võ giả tỉnh là thành đều chết lặng. Có phải cường giả hiểu biết hét lên kinh hãi, thượng thành tử phủ phạm thiên diệt thế thần lôi người tốt ra và lôi ra đều ngây người. nếu lôi điện như thế ráng xuống, trong vòng ngàn trượng còn ai sống sót? nhưng đúng lúc mọi người tuyệt vọng, Tử Long lại không đào xuống mà bay quanh không trung một vòng, lượn quanh tiểu ngốc, dùng đầu cọ vào người hắn như đang làm động. mọi người đứng hình. tiểu ngốc vỗ đầu Tử Long, ta không sao, người đi đi. Tử Long gật đầu quanh quẩn một vòng trên không trung rồi hóa thành lôi quang biến mất nơi chân trời đẹp đến kinh diễm. Người trong viện hồi đầu vẫn chưa lấy lại tinh thần, có không ít người nhận ra Lý Vân Tiêu lập tức quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Sắc mặt của người Tô ra trắng bệch, một số cao tầng còn chưa nhận ra hắn, nhưng nha hoàn của Tô Bội Thanh lập tức phản ứng, ghé tay thì thầm với Tam trưởng lão. Sắc mặt của Tam trưởng lão đại biến, rơi cả gậy, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống. Tô mặc sầm mặt, ra hiệu cho nha hoàn Nhà hoàn lập tức chạy qua truyền đạt thần phận của tiểu ngốc. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng nhưng bị trúng đòn nặng. Hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Thật ra họ từng nhìn thấy trần dung của đi phần tiểu. Nhưng ai mà nghĩ được minh chủ của thiền vũ mình mất tích nhiều năm lại chính là người ngốc sống trong nhà họ. Mỗi ngày còn cùng tô vội thanh đi dạo phố cơ chứ. Bùm bùm. Trong sân nhất thời đều quỳ đạp xuống một lượt. Không ít người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng theo mả năng quỳ theo. Lội ba hoàn toàn ngây dại. Hắn từng thấy Lý Vân Tiêu từ xa, nhưng vì giận quá mở mắt nên không nhận ra. Hơn nữa hắn không thể ngờ người đó lại chính là Lý Vân Tiêu. Giờ phút này hắn chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ Tuy con trai đã chết, nhưng hắn không thể buông bỏ cơ nghiệp. Uống hồ hắn còn vợ còn con, vẫn có thể sinh thêm đứa khác. Trong sân chỉ có tiếng dập đầu vang lên, không ai dám mở miệng. Tô Bội Thanh Công Nha Hoàn vốn không định quỷ, nhưng tất cả tộc trưởng đã quỷ thì cũng thành làm theo. Nhưng khi nàng vừa khóc người, liền phát hiện mình không thể nhúc nhích, muốn quỷ cũng không quỷ nổi. Địa vân tiểu vẫn chưa nhìn nàng, chỉ nhìn lôi bá ôm quyền nói. vị này chính là xếp lôi tổng chủ lôi bá phải không? Vừa rồi muốn dùng xe đánh chết ta đúng không? Tới đây, chúng ta từ từ nói chuyện nào. Lôi bá buồn rười rượi muốn khóc thành tiếng, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiểu nói Người không qua thì ta qua vậy Hai chân của lôi bám mềm nhũng Chứ có thể khóc lóc vàn xịt Tha mạng, minh chủ đại nhân tha mạng Năm đó Tiểu Nhân cũng là người thiên vũ minh Mong minh chủ tha cho Tiểu Nhân có mắt như mù Nghe vậy mọi người mới hiểu thật sự Thân phận của Lý Vân Tiểu Lý Vân Tiểu mắng Người cung xứng là người thiên vũ minh sao Chỉ biết ăn bám lại còn ức hiếp nam nữ Còn định đánh chết ta, còn mẹ nó Hắn tức giận đám một cước vào người Lôi Bá, ngay lập tức vang lên tiếng xương gãy, Lôi Bá phun máu. Tuy hắn không dùng thần lực, nhưng thân thể gần như là thánh thể, một cước này không ai chịu nổi. Lôi Bá không ngừng phun máu, máu thấm đẫm cả sân. Lý phần Tiểu Thế chán liền vất tay. Cút đi, mạng người của ngươi cút hết đi, từ nay về sau không được nói mình là người thiên vũ mình nữa, bổn tọa không muốn mất mặt. Già già, không dám nhắc tới nữa, tuyệt đối không dám. Đại tạm minh chủ, đại tạm minh chủ đại nhân tha mạng. Lợi bá mừng rỡ như sống lại từ cõi chết, vội vàng liên tục dập đầu rồi bắt theo thuộc hạ bỏ chạy. Lý Vân Tiều vốn định lấy mạng hắn, nhưng nghĩ lại, ở thế giới này kẻo máy chảm phu, chuyện ức hiếp người yếu xảy ra như cơm bữa. Diệt lợi bá cũng chẳng thay đổi được gì. Muốn chỉ con trai hắn đã chết, xem như đã có báo ứng. Lúc này Lý Vân Tiều mới xoay người, đi tới trước mặt Tôn Bội Thanh. Hai người nhìn nhau, Tô Bội Thanh căng thẳng đẩy xấu hổ, cúi đầu không dám ngẩng lên. Lý Vân Tiêu đột nhiên nở nụ cười ngây ngốc, lại giống như lúc trước còn khờ dại gọi, "Tiểu thư." Nhã Hoàn bật cười khúc khích, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt giết người của Tô Mặc, và những người khác liền im bặt. Tô Bội Thành khẽ nói, Người để mọi người đứng lên đi, quỳ mãi thế này cũng không tốt." Lý Vân Tiêu mỉm cười, "Không cần đâu, cứ để bọn họ quỳ, ta đi rồi họ sẽ tự đứng lên." Sắc mặt của Tô Bộ Thanh tái nhợt vội vàng hỏi Người phải đi sao? Lý Vân Tiêu gật đầu Tất nhiên rồi, ta đã mất ký ức 5 năm Phải quay trở về Tô Bộ Thanh đột nhiên cảm thấy Lầm ngực nghẹn lại Sinh ra cảm giác không muốn chia xa Nước mắt rừng trừng. Lý Vân Tiêu cười Nhà động ngốc, thiên hạ này đâu có yến tiệc nào không tàn 3 năm qua đã được người chăm sóc tận tình Nói tới đây hắn nghiêm túc ôm quyền tuy mất trí nhớ 5 năm Nhưng đầu óc của hắn khi đó không hề trống rỗng Tất cả những gì xảy ra hắn đều nhớ Nhưng lại tô bội thanh luôn ở bên hắn Chịu nhiều ớt ức và áp lực Cả từ trong gia tộc lẫn bên ngoài Dù mơ hồ Nhưng hiện tại hắn đã hiểu rõ Tô bội thanh tuy không muốn Nhưng nàng thông minh hiểu rõ Sự khác biệt giữa hai người Chỉ đành chua sót nói Sau này chúng ta còn gặp lại không Lý vân tiêu cười Nhà đồng ngốc, người thấy sao Hắn đã cho nàng một khối lệnh bài Đây là thiên vũ lệnh, nếu muốn tìm ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thiên Vũ Minh, nhớ cho kỹ, có chuyện gì thì cứ tìm ta." Tô Bộ thanh nắm chặt lệnh bài, trong lòng như có ngàn tảng đá đè nặng, nước mắt rơi xuống, cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Lý Vân Tiếu khẽ cười vất tay. Ta đâu phải đi tìm chết, khóc cái gì chứ, chỉ là tạm biệt thôi, chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp lại mà." Nói dứt lời, tang ảnh của hắn dần biến mất trong tiểu viện. Tô Bội Thanh cúi đầu khóc không thành tiếng, đột nhiên oà lên nước nở. Người Tô gia vẫn quỳ yên tại chỗ, do sợ không biết Lý Vân Tiêu đã đi thật chưa, cũng không dám ngẩng đầu lên. Trong tiểu viện hiện lên một hình ảnh kỳ quái, một đám người quỳ im lặng, một cô gái ngồi sụp khóc lớn. Không một lúc, Tô Bội Thanh mới bừng tỉnh nâng mọi người dậy. Lúc này người Tô gia mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn nàng hoàn toàn thay đổi. Mấy ngày sau, tin tức minh chủ thiền vũ mình Lý Vân Tiêu trở lại sau nhiều năm mất tích làn khắp thiên hạ. trong làm tuyết thánh thành khắp nơi treo đèn kết hoa, ai ai cũng cảm thán tràn ngập niềm vui. Không khí hân hoan lan tỏa khắp nơi, mọi người đều rạng rỡ nụ cười. Lý Vân Tiêu ngồi trong đại điện, lặng lẽ nghe đình linh dị báo cáo những việc xảy ra trong năm năm qua. Sau trận chiến đó, viện và tranh quay lại mà giới... Họ vốn định chở Lý Vân Tiêu xuất hiện để cảm tạ sớm mới rời đi nhưng vì hắn đã mất tích quá lâu không rõ sống chết ra sao nên họ đành rời đi trước những người còn lại, tiết kệ chết, người bị thương những người trọng thương đến giờ vẫn chưa hồi phục đang bế quan trong thánh vực Đình Linh gì nói Hồng Nhân và Vân Thường tỷ thường thế quá nặng, vẫn chưa lành Thần Tiêu Cung đã giao lại cho Hàn Quân Định còn ba mộc đại nhân vì truyền đại trưởng chân quyền cho chân long đại nhân nên sau khi trở về không lâu đã qua đời. Sau mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến, vậy sinh mệnh chi hỏa của phi nghề đâu? Đình lình gì đáp, ở chỗ Thủy Tiên Mội, hiện tại chỉ có Như Thị Ngạ Văn mới có thể nuôi dưỡng sinh mệnh chi hỏa, mà Thủy Tiên Mội là truyền nhân duy nhất. Sau mặt của Lý Vân Tiêu trở nên lo lắng, hắn vẫn nhớ đời ba mẫu từng nói, muốn phi nghề Niết Bản sống lại, thì nhất định phải dựa vào ý chí của nàng, người ngoài không thể đúng tay. Hắn trầm giọng hỏi, Người có biết tình trạng hiện tại của mục đích đại nhân không? Đinh Đình Di trầm ngâm lộ vẻ khó sự Không rõ Nhưng hình như Nàng suy nghĩ một lúc rồi thanh thật trả lời Tự hồ phi thượng không ổn Liên Vân Tiêu gật đầu nói Ta hiểu rồi Hắn khẽ thở dài vớt tay Người đi xuống trước đi Ta muốn tĩnh lặng một chút Thế rồi Đinh Đình Di rời đi Liên Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên đại điện Lặng lẽ chìm vào thức hải, Hồi tưởng từng cảnh đại chiến năm xưa không khỏi cảm khái vạn phận. Lúc cuối cùng Tiểu Thanh dung hợp với hắn hoàn toàn hy sinh bản thân để thành toàn cho hắn. Hiện tại dù thực lực của Lý Vân tiêu đã vượt qua cảnh giới giới vương, nhưng con đường phía trước vẫn mịt mờ. Hắn không biết đâu mới là nơi của thiên giới chi chủ. So với uy lực của Lục Sĩ Nam Dưa, hắn vẫn còn kém xa. Sau khi luyện hóa thủy chủ trầm phù cùng giới thần bi, khả năng lĩnh ngộ thiên đạo càng sâu sắc. Nam Nam mất trí nhớ cũng đã do lần dung hợp với tiểu thanh trước đó tiểu thanh vốn đã ất mộc hóa linh có sự lĩnh ngộ về thiên đạo giúp cho hắn thu hoạch không nhỏ giờ phút này tình thế thể nội thì cảm thấy con đường tu luyện trở nên rộng mở như được hay sáng hắn đấy thủy chủ trầm phủ ra cầm trong tay cẩn thận quan sát ngay trung tâm thanh kiếm hiện ra một quang ảnh bầu xanh chính là long hồn của giận vũ thần thức vừa đào qua liền xâm nhập vào trong kiếm giới Bên trong thế giới kiếm là một mảnh xám xịt, dường như không có chút sinh khí nào. Liên Vân tiêu cảm thấy kỳ quái chậm rãi bước đi. loại cảm giác này có phần giống lục tạo không gian của ma chủ, nhưng lại không hoàn toàn giống. <cười> Chúc mừng người chiến thắng ma chủ nhận được một mạng trở về. Một thanh âm đột nhiên vang lên từ không trung, âm thanh ấy không hề xa lạ. Liên Vân tiêu chấn động kinh hãi nói, là ngươi. Thanh âm kia cười lớn, là ta. Lý Vân Tiêu vội hỏi: "Cuối cùng cũng lại nghe được tiếng của ngươi, Người rốt cuộc là ai?" Thành Ngâm kia cười nói: "Không cần vội, nghe ta từ từ nói, vốn không định liên hệ đại sớm như vậy, hy vọng đợi đến khi ngươi đạt đến cảnh giới thiên giới chỉ chủ mới nói." Nhưng đột nhiên xảy ra biến cố, huống hồ ngươi có thể luyện chế ra Thụy chủ Trầm Phù, xem như đã có tư cách. Biến cố, tư cách. Lý Vân Tiêu vội hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thành Ngâm kia kiềm nghị nói: Phải, vốn có một buổi thiền đạo quả hội Nhưng không ngờ trên đường đột nhiên xảy ra biến cố khiến cho nó diễn ra sớm hơn rất nhiều Vì vậy ta mới tới thông báo cho ngươi để ngươi chuẩn bị Thiền đạo quả hội là gì? Địa vần tiểu choáng váng Hắn cảm thấy thanh âm kia đã vượt khỏi khả năng nhận thức của mình Thanh âm kia nói Dĩ nhiên là thiền đạo đạo quả Cụ thể thế nào? Đến lúc đó ta sẽ nói rõ Hiện tại chỉ là thông báo trước thôi người tốt nhất nên nhanh chóng gia tăng thực lực. người muốn tham gia thiên đạo quả hội nhất định phải có tu vi thiên giới trì chủ hoặc có khả năng luyện chế cho huyền khí siêu huyền không gian để khai thông hỗn độn đại vũ trụ. hỗn độn đại vũ trụ. li phần tiểu cao mày người nói nhiều như vậy mà chẳng chịu giải thích gì. <cười> thành ngầm kia cười nói, cái gọi là hỗn độn đại vũ trụ là vũ trụ không gian đời thứ nhất chính là siêu huyền không gian. Chỉ có thiên giới chi chủ Mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó Còn vũ trụ chúng ta đang ở Chỉ là đại vũ trụ Được diễn sinh ra sau Về phần thiên vũ giới và ba giới Chẳng qua chỉ là một vùng Ở phía bắc của đại vũ trụ diễn sinh Là hai trong số vô vàn tinh vực nhỏ Hỗn loạn mà thôi Đi vận tiêu ngây người Đầu óc như đóng băng Trong lòng đầy nghi vấn Nhưng không biết bắt đầu từ đâu Đành ngượng ngùng hỏi Xin hỏi đại nhân là ai Thanh âm kia cười Nói đến thì ngươi cũng xem như biết ta. Ít như ngươi đã tu luyện thần quyết do ta lưu lại. Ngươi có thể gọi ta là Maha. Maha. Nội tâm của Li Vân Tiêu như dậy sóng. Chủ nhân của thanh âm kia không ngờ nên là truyền kỳ của thiên vũ giới Maha cổ thần. Li Vân Tiêu như gặp được thần tượng kích động ông quyền nói. nguyên lai là đại nhân. Maha khẽ cười. Không cần khách sáo như vậy. Với tu vi và nhận thức của ngươi một thời gian nữa ngươi sẽ thành tựu không kém gì ta. Lý Vân Tiêu vội vàng hỏi, ta làm sao tham gia thiên đạo quản Nội đây? Mà Hà nói, vì ngươi chưa đạt đến từ vị thiên giới trì chủ, chỉ mới đưa chết ra thủy chủ rầm phù, nên đúng đặc có chút phiền phức. Đến lúc đó chúng ta sẽ đả thông thông đạo vị diện. Hằng hạ tinh phụ bản, ngươi có thể dựa vào huyền khí dẫn đường mà tới nơi của chúng ta. Các ngươi, đại nhân không chỉ có một mình sao? Lý Vân Tiêu nghi hoặc nói, Ma cười đáp, tự nhiên là không. Nên đây còn có vài người chắc chắn người sẽ hứng thú. Tỷ như sở đại trần đông của thiên vũ giới hay là vài vị thánh ma dành tiếng lừng lẫy của ma giới đều đang ở đây. Nên này bởi thiên đạo, đại hội chỉ là hội đạo quả phạm vi nhỏ trong tình vực hỗn loạn. Nhưng cơ duyên khó cầu. Chúng ta sau khi thương nghị cảm thấy người có tư cách tham gia nên mới thông báo đến. Đến lúc đó sẽ có người liên hệ với ngươi." Lý Vân Tiêu vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng Ma Ha dường như không muốn tiếp tục trả lời, lại nói: "Tất cả chờ đến khi đó người sẽ tự hiểu thôi." Sau đó không còn đền tiếng nữa. Dù Lý Vân Tiêu gọi thế nào cũng chỉ đã yên lặng. Tình tức Ma Ha mang đến quá kinh người, khiến cho hắn không cách nào tĩnh tâm tu luyện, đành trở khỏi thất hải, hồi tưởng lại những đời vừa rồi. Sở đại trấn Long còn có thánh ma của ma giới. Lý Vân Tiêu thì thầm: Khó trách suốt bao nhiêu năm qua, dù đã tin vũ giới chi chủ hiếm có đến mấy, vẫn phải có không ít người từng đặt đến cạnh giới đó. Họ ra là họ đã rời khỏi phi diện này, đi tới tình vực hỗn loạn gì đó. Hàn đột nhiên khựng lại trầm ngâm. Nhưng vì sao không thấy ai quay lại? Dù hai giới gặp đại nạn, chỉ cần một người trong số họ hàng lâm là có thể dễ dàng giải quyết. Mà hà đói cần liên thủ đà thông thông đạo, hàng hạ tin vũ bàn để tập qua đó. Chỉ sớm mốt trở lại sẽ cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến đây hắn bỗng lo lắng. Nếu rời khỏi thiên vũ giới, những người khác phải làm sao? Cúc hồng nhan, phi nghề, lạc phân thường, đình đình dị, thủy tiên, tiểu hồng. Dù hắn có thể bỏ qua người khác, nhưng những hồng nhan trê kỷ thì sao? Đột nhiên có một đạo tấn bài bay tới ngoài đại điện. Đi vừa tiêu nhận lấy, vừa nhìn qua đã mừng rỡ tiền đập tức biến mất khỏi đại điện. Đình đình dị đang đứng ngoài chờ đợi thế hắn đi ra liền bước tới nói Vân tiêu đại ca Mục địch đại nhân nghe nói người đã trở về Đã bức truyền tin Hy vọng có thể gặp ngươi người Định Vân tiêu nói Được, đương nhiên là phải gặp Vừa rồi trò chuyện với ma ha cổ thần khiến cho hắn cảm thấy tầm phiền ý loạn Muốn nghe ý kiến của mục địch một chút Linh mục địch đang bế quan Trong trình sơn thuộc Thánh vực Thiên Xuyên Đi vân tiêu hóa thành tuần quang đi qua Chỉ vài lần hô hấp đã tới nơi Hắn cảm ơn được vị trí của linh mục địch vui mừng thuẫn gì đến đó. Chỉ thấy Linh Bục Địch và bác quyến của Nam đang ngồi xếp bằng đối diện nhau. Trên người có mây khói lượn lở, lợ, vẫn còn đang chữa thương. Trong lòng của Lý Vân Tiêu không khỏi chấn động. Trạng thái của hai người vô cùng tệ hại. Xem ra cuộc chiến năm năm trước đã để lại tổn thương không thể phục hồi. Hai người cảm ứng được hắn đến lập tức mở mắt, buồn khắp ấn, xoay người lại. Linh Bục Địch gật đầu nói Thân thể của ta không được khỏe Không thể hành tế Mong minh chủ đại nhân thứ lỗi Lý Vân Tiêu cuống quyết Ông quỳ nói Đại nhân cứ đùa Lý mục địch mỉm cười nói phần thiếu là minh chủ thiền vũ minh Không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa Nếu không thể uy nghiêm minh chủ đặt ở đâu Thân sắc của Lý Vân Tiêu khẽ động Lại nói Nhắc đến chức vị minh chủ Lần này ta tới đã có việc muốn thương nghị với mục địch đại nhân Không biết đại nhân tìm ra ta Là viên quyết chuyện gì Linh Mục Địch kinh ngạc hỏi À chuyện gì? Đi Vân Tiêu trầm ngâm rồi nói Nếu chúng ta rời đi Nên giáo chức vị minh chủ thiên vũ minh cho ai mới tốt Cái gì? Linh Mục Địch, bắc quyến cổ nam và Linh Đình Nhi đều chấn động Ngạc nhiên nhìn hắn Linh Mục Địch nói Vân Tiêu là nhân tuyển thích hợp nhất Mọi trường ngươi, không ai có thể đảm đương Trước vị minh chủ thiên vũ minh Hắn thấy bộ dạng lo lắng của Đi Vân Tiêu Không khỏi hỏi Đã xảy ra chuyện gì? Li Vận Tiêu kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong siêu huyền không gian mình ngẫu nhiên gặp Ma Hạc cổ thần. Bao người kia nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng của Đinh Lĩnh Dị khẽ động, vẻ mặt kích động trun rời khỏi. Vận Tiêu đại ca muốn đi, rời khỏi nhất giới này. Li Vận Tiêu cười khổ nói: Ta còn chưa quyết định, nhưng khả năng ấy rất lớn. Linh Mục Tịch ngay người một lúc lâu lại nói: Không ngờ còn có bí mật như vậy, vũ trụ rộng lớn. Chúng ta thật sự không bằng bọn kiến." Bàng Quuyến Cổ Nam cười khổ than thở, Nên tục lắc đầu. Thân sắc của Đinh Đinh Nhi sợ hãi, không biết phải làm sao. Sau đó nàng cố lấy dũng khí mà nói, "Nếu Vân Tiêu đại ca đi rồi, chúng tôi biết phải làm sao? Ta Hồng Nhan vẫn thương tỷ, thủy tiên bội còn có tiểu hồng bội nữa." Lý Vân Tiêu nói, "Yên tâm đi, dù ta trở khỏi nhất giới này, vẫn có thể đạt thông thông đạo để trở về." Nếu đông người ma ha cổ thần có thể hàng hạ tình vụ bản mang ta rời đi, tự nhiên ta cũng có thể dùng bản tôn hàng lâm, chẳng qua sẽ khá phiền toái. Tuy nói là như vậy, nhưng bộ dạng của đình lình gì vẫn rất mất mát. Nếu không có Lý Vân Tiêu, nhân sinh này của nàng không có gì để ký thác, nàng cũng không biết mình nên làm cái gì. Trong lòng của Lý Vân Tiêu tê rận, nắm tay của nàng mà nói tin tưởng ta, đợi sau khi ta quen thuộc tình huống bên kia, Nhật định sẽ mở ra thông đạo đưa mọi người cùng đi Đình Linh nhìn biến cứng, cười nói Linh Nhi trời sinh ngủ rốt Tu luyện võ đạo cực kỳ kém Chỉ sợ tổng nguyên không đủ Có thể chờ Vân Tiêu đại ca trở về E rằng đã thiền nhân vĩnh quyết Đình Vân Tiêu nghiêm mặt nói Yên tâm đi Ta chỉ cầu trường tồn trong thiên địa Trong trời trong vũ trụ Nếu không thể ở cạnh người mình yêu Làm thiên giới trí chủ còn có nghĩa gì Trong lòng của Đinh Linh Nhi cảm thấy ấm áp, cảm thụ thực lượng từ tay của Lý Vân Tiếu, không khỏi gật đầu, cảm thấy yên tâm. Đinh Mục Địch thở dài nói, nếu Vân Tiếu rời đi, vị trí Minh Chủ Thiên Vũ Bình thật sự khó xử lý đấy. Lý Vân Tiếu nói, không có đâu, mục Địch đại nhân có thể đảm nhiệm, huống hồ ngoài đại nhân ra ta cũng không tính nhiệm ai khác. <cười> Đinh Mục Địch cười to, có chút thể lực nói, nếu có thêm vài trăm năm thọ nguyên, có lẽ ta thật sự sẽ tiếp nhận đấy. Lý Vân Tiêu và Đinh Đình linh Nhi đều chấn động, cảm nhận được điều gì đó. Lý Vân Tiêu vội hỏi: Lần này của đại nhân đã có ý gì? Bà Quyến Cổ Nam cười khổ nói: Thọ nguyên của ta và đại nhân sắp hết rồi. Cách gì? Hai người kinh hãi vẻ mặt bị thường. Đinh Đình Nhi vội vàng nói: Hai vị đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm linh dược trong thiên hạ để kéo dài thọ nguyên cho hai vị. Linh Mục Địch lắc đầu nói: Không cần đâu, với tùng vị như chúng ta. Trong thiên hạ còn linh dược nào có thể dùng? Cần gì phải hao tổn nhân lực vật lực? Mặc quyến cổ Nam cũng gật đầu nói. lời của mục địch đại nhân rất đúng. Hay chúng ta không muốn gặp ngươi? kỳ thật là để cáo biệt. Nếu không gặp một lần, chỉ sợ với thiên nhân vĩnh quyết. Không ngờ ngươi đã nêu ra vấn đề khó xử như vậy. Nên mục địch thấy bộ dạng bị thường của hắn, lập tức cười nói. Với địch duyệt trong quá khứ của ta và ngươi, nên giờ còn không nhìn thấu sinh tử sao? Cần gì bị thương? Nếu đã chức vị minh chủ thiên phủ minh, ta cũng có người muốn tiến cử. Là ai? Lý Vân Tiêu hỏi. Linh Bục Địch nói, Vị Thành. sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến, thoáng rõ rử, nhưng không hỏi thêm. Linh Bục Địch đột nhiên cười nói, hả hả hả, xem ra trong đảng minh chủ cũng đang cân nhắc về người này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Vị Thành đích xác rất thích hợp, bất luận là tài hoa, mưu lược, tầm kế hay dự gan giả không có điểm nào là không phải nhân tuyển tốt nhất. Chỉ tiếc rằng người này tâm thuật bất chính. Nếu thiên hạ náo động, có hắn xem như may mắn. Nhưng này thiên hạ thái bình, người như vậy chỉ sợ sẽ gây ra sự cố. Linh Mục Địch nói, ta cũng coi lo ngại như vậy. Nếu có mình chủ ở đây, còn có thể ngăn chặn hắn. Nhưng nếu mình chủ rời khỏi nhất giới này, trên trời e rằng không ai ngăn cản được vi thanh. Lý Vân Tiểu nói, nếu như vậy, đại nhân còn tiến cử hắn sao? Linh Bộc Địch khẽ cười, trong mắt chớp động hàn quang. Việc này phải xem quyết tâm của minh chủ. Nếu không thể dùng phi thanh, ta đề nghị nhanh chóng trừ bỏ, tránh hậu họa. Đến lúc đó, không còn ai là địch thủ của hắn. Lý Vân Tiêu có chút khó xử nói: Sa Vưu đã chân đông, có thể bảo hộ thiền vũ giới Thái Bình. Linh Bộc Địch cười nói: Sa Vưu võ dũng có thừa, nhưng mục lược không đủ. Tương ta e rằng khó có thể đối kháng với phi thanh. Minh chủ nói vậy. Chỉ để tự an ủi bản thân Nếu thật sự để hắn chế ngự vi thanh Người cũng không cần đau đầu hỏi ta Địa Vân tiêu do dự Vạn vần rối trăm nói Giết vi thanh sao Sau khi giết hắn Ai có thể đảm đương chức vị minh chủ đây Binh bục địch suy nghĩ rồi nói Vi thanh là một thiên tài Nhưng vẫn còn nhiều nhân tài khác Nếu có thể khiến thiên hạ quy tâm Linh dì tiểu thư rất thích hợp Làm chức vị minh chủ Nhưng uy vọng của linh dì tiểu thư quá thấp Thật khiến cho kẻ dưới phụ tùng là khó đấy. Đình Đình Dị cuống quyết nói. Mục địch đại nhân nói quá lời rồi. Đình Dì đường nhìn không dám nhận. Nên mục địch cười nói. Đình Dì tiểu thư quá khiêm tốn. Tác dụng của người cực kỳ to lớn. Chẳng qua trong thế giới lấy võ vì tồn. Mọi người không nhìn thấy được công lao của người mà thôi. Lý Vân Tiểu nói tiếp. Được chọn vi thanh làm binh chủ. Rồi bố trí bộ trưởng lão đoàn để kiểm chế hắn. Không biết mục địch đại nhân nghĩ sao. Vạn thần không được Linh Bục Địch nghiêm mặt Một thiên thanh như vậy Hoặc là hoàn toàn tín nhiệm hắn Nem cả thiên hạ rào cho hắn Hoặc là phải diệt trừ hắn đi Nếu do thiên hạ cho hắn mà còn bố trí chướng ngại Sẽ khiến cho hắn bất mãn, không phục Thậm chí còn cố ý gầy rối Đối đặt với người Đến lúc đó sẽ càng thêm rác rối Giết vì thanh sao Lý Vân Tiêu rõ ràng không thể quyết tâm Hai tay toát mồ hôi. Linh Bục Địch lại nói mình chủ chỉ lo lắng cho thiên vũ minh sau khi mình rời đi, phải có lo lắng cho cả thiên vũ giới, thậm chí là ma giới không? Lý Vân Tiểu ôm quyền, xin mục đích đại nhân chỉ giáo. Linh mục địch nói, người có thể khiến yêu tộc tâm phục khẩu phục chỉ có mình chủ, có thể là ma tộc phục cũng chỉ có ngươi. một khi ngươi rời đi rồi, yêu tộc, ma tộc, thậm chí là hải tộc đều sẽ nảy sinh mâu thuẫn, ai có thể xử lý tốt quan hệ giữa họ? Sau mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống Vi Thành ở ba giới nhiều năm Quan hệ tốt với ma tộc Hắn là người thích hợp nhất để xử lý chuyện hai giới Còn yêu tộc, ngài, Thiên chiếu tử Viện Cao Hàn đều cùng với quan hệ tốt Do thuật đạo liên kết Có thể xử lý ổn thỏa Về phần tứ hài Hiện tại cơn giả tổn thất gần hết Trong mấy ngàn năm tới cũng không còn đạt thai hoạ Mình bục địch cười nói Nếu vậy vẫn phải dựa vào Vi Thành Dù so việc hai giới đã đại sự Nhưng vì thanh thực sự tâm thuật bất chính Khiến người ta khó xử Lý Vân Tiêu không khỏi đau đầu Hắn đột nhiên nhớ tới Viện, nữ thanh ba kia Từng một đồng muốn giết hắn Trước đây vì cùng chống lại lục sĩ Mới miễn cưỡng liền thủ nay lục sĩ đã chết Không biết nàng còn muốn giết mình không Dù không sợ nàng Nhưng nếu nàng tổ tiên Sau khi mình rời khỏi nhất giới Mà quay lại trả thù thiên vũ giới thì sao Nếu mình đi rồi Người duy nhất có thể đối phó với nàng chỉ có Sa Vu và Cậu Uyên Nhưng giờ phút này sống chết của Cậu Uyên còn chưa rõ Dù còn sống, với tính cách của hắn, phần lớn sẽ không quan tâm đến chuyện viện Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lý Vân Tiểu đo hết sát khí Thầm nghĩ con nên vào ma giới giết viện để trừ hậu họa không Linh Bục Tịch nhìn vẻ mặt của hắn không khỏi hỏi hàn Lý Vân Tiểu liền nói ra ý nghĩ của mình Linh Bục Tịch hơi trầm ngâm chuyện này tốt nhất là người đến đích thành tới mà rơi một chuyến. linh mục định nhìn về mặt của hắn không khỏi hỏi an. lý vân tiêu liền nói ra ý nghĩ của mình. linh mục định hơi trầm ngâm. chuyện này tốt nhất là người đến đích thành tới mà rơi một chuyến. nếu có thể hóa giải được cốt mắc của viện thì tốt. nếu không, hãy giết nàng để chấm dứt hậu họa. lý vân tiêu cười khổ, vừa giết viện lại giết Vì thành, xem ra người cần phải trừ đi không ít. linh mục định cười to, ha <cười> ha. Người cũng có thể chọn tin tưởng Vi Thanh. Có hắn ở đây, ít nhất có thể trấn áp tam tộc. Còn viện cứ ra cho xa vụ ứng phó là được. Như vậy người không cần nhúng tay vào sát nghiệp. Nhưng người thật sự tin được Vi Thanh sao? Trong đầu của Lý Vân Tiêu hiện lên, cảnh mảnh vợ bảo bình rơi trên người Vi Thanh. Cùng chuyện hắn dùng yết thay mình đỡ một kích, Lòng không khỏi phiền loạn. <cười> Linh Bục Địch đột nhiên cười lớn. Sóng sào sâu sóng trước, người mới thay thế người cũ. Đây là chuyện bà lão già như ta không cần bận tâm nữa. Lý Vân Tiêu, Đinh Linh Nhi, tương lai giao cho các ngươi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, vội ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy trên người linh mục địch xuất hiện hào quang nhàn nhạt. Sinh cơ hóa thành ánh sáng nhanh chóng tiểu tán. Bác Quyến Cổ Nam cũng như vậy. Hai người dường như đã định sẵn cùng sống cùng chết. Đinh Linh Nhi che miệng bật khóc. Bác Quyến Cổ Nam ôm quyền hành lễ. Xuyên còn mười phạt năm duyên phận. Mày mắn được biết ngươi. Nhật Đại Giới Vương, Minh Chủ Thiên Phủ Minh, Lý Vân tiêu, Lý Vân tiêu cố nhịn nước mắt, ôm quyền đáp lễ. Lý Vân tiêu may mắn được kết giao với hai vị đại nhân, vinh hạnh vô cùng. Hắn và Đinh Linh Nhi bái lại thật sâu. Linh Mục Địch và Bắc Quyến Cổ Nam hóa thành quang ảnh, dần dần tiêu tán giữa thiền địa. Hết tập 425